các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em nói nè, nếu mà muốn đăng ký kết hôn á, anh phải có giấy chứng nhận độc thân. Nhưng mà làm thế nào mà có giấy ấy bây giờ? Trực cười. cười. Người có vợ mới có giấy hôn thú chứng nhận, có người độc thân thì làm gì có cái giấy tờ nào nó chứng nhận. Trực đang gác đầu lên đùi phượng, nàng hất da lật úp người xuống và hỏi. Nhưng mà em hỏi lần chót, bên Canada anh có vợ chưa? Trực nghiêm mặt. Anh là người trí thức, không lẽ anh nói dối em. Với lại ở Canada, nếu hai vợ là đi tù đó, tội song hôn mà. Dứt lời cả ôm chàng lấy Phượng, kéo nàng nằm xuống. Phượng xô ra và ngồi lên nói: "Anh Trực quan đã, để em đi ăn cái gì đi, đói quá rồi." Trực cũng đành ngồi dậy. "Ừ, anh cũng đói rồi, nhưng xe chưa về, hay là xuống cửa hàng giải khát ăn tạm cái gì dưới đó cũng được." Phượng vào phòng tắm trang điểm lại rồi theo Trực xuống câu lạc bộ. Cửa hàng giải khát vút là căn phòng khách cũ của ngôi biệt thự, chứa được khoảng 20 chỗ ngồi. Thông thường Việt Kiều chẳng mấy ai ăn uống ở đây, họ về nhà hoặc sát tiện, chỉ buổi tối khi trở lại hành lạc, cần nước uống hoặc thức ăn nhẹ, họ mới ghé xuống. Trực và Phượng bước vào, gã đàn ông duy nhất ngồi trong quán giơ tay chào trực đăm đăm nhìn Phượng soi mói, mặc dù bên cạnh gã cũng có một người đẹp khá mặn mà, chờ trực ngồi gã bước lại. Trực trực ra một góc và hỏi nhỏ. "Này, bữa trước ông nhờ tôi đổi tiền, ông còn cần nữa hay không?" Trực gạt đi. "Thôi, để lúc khác nói chuyện đó, tôi đang bận." Hai gã trở lại bàn của mình. Trực chưa kịp gọi thức ăn thì nhân viên quản lý khách sạn từ ngoài cửa bước vào lễ phép hỏi. "Thưa ông, ông là ông Trực phải không ạ?" "Trực cả đầu, vâng vâng tôi đây." "Vâng ạ, à, ông có người tìm ở ngoài cổng." Cả Trực và Phượng cùng ngó ra, Trực đứng hẳn lên và giật mình nhìn ra ấy mạc đậu xe ngoài lề đường, đứng ở chỗ mạc đã đón trực hôm đầu tiên, gã kêu lên nho nhỏ. Chết rồi thằng mạc. Phượng tái mặt, đẩy lui cái ghế cho khuất về phía sau cánh cửa rồi cũng khẽ kêu lên. Chết, làm thế nào bây giờ anh? Cô nhân viên quản lý khách sạn không thấy trực nói gì với mình, lặng lẽ quay ra, Phượng lại rục trực. Anh giả xem nó hỏi cái gì, nhớ đừng cho nó vào và đừng cho nó biết là em ở đây nha chực bất đắc sĩ phải đi ra cổng. Chờ bóng chực vừa khuất ngoài hành lang, gã Việt Kiều chuyên đổi tiền đứng dậy bước nhanh sang bàn Phượng. Từ nãy đến giờ mắt gã vẫn láo lên nhìn sang, dạo dục chiêm ngưỡng dung nhan và thân hình bốc lửa của Phượng. Gã tưởng Phượng là gái điếm như những thiếu nữ khác vẫn thường đến đây, cho nên mắt gã sáng rực hăm hở đề nghị. À tối nay em kẹt với ông chực rồi, nhưng mà anh dẫn trước nhé, ngày mai em đi với anh. Anh bao nguyên ngày, anh trả tiền gấp đôi. Rồi gã thản nhiên đưa bàn tay sờ má phượng và lịch sự hơn gã nâng bàn tay phượng lên hôn một cách thật kêu trước khi trở lại bàn với cô gái giang hồ đang đợi gã. Bên ngoài trời đã mờ tối, chẳng những phượng từ cửa hàng giải khắc trông ra không thấy những nét mệt mỏi trong đôi mắt mạc, mà ngay cả Trực đứng đối diện bên kia chiếc hồng đa cũng chẳng nhận rõ được sắc xiển xanh sao trên khuôn mặt vốn rám nắng của chàng. Trực lên tiếng hỏi trước Giọng cố làm ra vẻ bình thàn À Mạc tìm anh có việc gì đấy Anh hưởng khỏe không em Có nhắn gì anh không Em có nói là anh gửi lời thăm không Mạc không trả lời những câu hỏi thừa thái của trực Chàng run run nhập đề Phượng có trong đó không anh Trực cười gượng Làm bộ ngạc nhiên <cười> Phượng đến đây làm gì Sao em lại hỏi vậy Làm sao mà mà mà Anh biết cô ấy ở đâu Rồi trực thân mặt đề nghị Mạc có bận đi đâu bây giờ không Hay là anh em mình kiếm chỗ nào uống cà phê Từ hôm về đến giờ chưa có hôm nào Mà rảnh để đi chơi đêm với Mạc một chuyến Đi không Tắm hơi, nhảy đầm nhất dạ đế vương Làm một đêm với anh nhé Trực muốn chứng minh với Mạc Rằng gã chẳng vững bận gì tối nay Gã hồi hộp nhìn Mạc Chỉ sợ Mạc nhận lời Nhưng đúng như trực dự đoán Mạc chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện ăn chơi nữa Chẳng buồn giàu nói Cảm ơn anh và chăng chỉ vào cửa hàng giải khát trong khách sạn dè dặt hỏi. Trong ấy có cà phê không anh? Em ngồi nói chuyện với với anh một lát rồi em về. Trực giật mình lắc đầu. Người ngồi ngoài không có uống cà phê được ở trong đó đâu. Mạc yếu ớt nói. Được chứ anh, miễn là có anh quen dẫn vào thì công an đâu có hỏi. Trực vội phân bua thêm. Nhưng theo anh thì Mạc cũng chẳng nên vào. Ai nói thật toàn là viết kiểu với với gái điểm thôi. Đi chỗ khác tốt hơn. Mạc Tuân gần vài giây rồi từ giã. Đoàn thôi em về đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net